Luôn được các cánh đại gia săn đón Tuy nhiên Nếu được biết quá trình tìm trầm Thì sẽ có không ít người lắc đầu Vì nó quá nguy hiểm Bởi đa phần trầm hương Chỉ có ở những vùng núi cao Rừng sâu hiểm trở Mà chúng rừng thiên nước độc ấy Thì có đủ mối nguy Cọp, beo, thú dữ Cho đến mũi rừng gây bệnh sốt rét Đặc biệt nhất Và cũng là thứ Mà người đi tìm trầm không mong muốn gặp Đó là những thế lực tâm linh Hay còn gọi là quỷ rừng Tại một xã vùng biên giới Giáp sanh Campuchia Và cũng là nơi được những tay buôn Gọi bằng một cái tên Thánh địa trầm hương Cũng phải Bởi hàng năm Sản lượng trầm hương tìm được ở vùng này Có khi cả trăm cân Nguồn loại thu được từ nó Biến những anh nông dân vốn quen bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Chân lắm tay bùng, bỗng chốc vất lên thành đại gia bạc tỷ. Đơn cử trong đó chính là Khâm. tay tìm trầm khét tiếng trong vùng. Khâm đã 47 tuổi, khoảng chừng 5 năm trước. Anh chỉ là một người làm công cho vườn cao su, lương tháng chỉ vài triệu không đủ ăn. Trong một lần đi giữ đám dỗ người quen, anh may mắn được giới thiệu đi theo một tay tìm trầm nổi tiếng. Mất thêm 3 tháng trời. Để học hỏi, tập luyện những kỹ năng sinh tồn Khầm chính thức được giao vào rừng Đi tìm trầm cùng sư phụ Chuyến đi đầu tiên Theo lời sư phụ anh dạy Đó là phép thử cơ duyên Với nghề tìm trầm Nếu càng kiếm được nhiều trầm Thì chứng tỏ số mệnh anh phù hợp Còn nếu tay trắng ra về Thì tốt nhất Đừng nên dính vào cái nghề này Kẻo có ngày vong mạng Lo lắng là thế Nhưng rồi kết thúc chuyến đi Khâm trời khỏi rừng Với gần nửa cân trầm Đây chẳng khác nào Một bước chuyển lớn trong cuộc đời anh Sau khi được thương lái thù mua Khâm cầm về hơn trăm triệu đồng Số tiền từ bé tới giờ Có nằm mơ Anh cũng không nghĩ Mình sẽ cầm được nó trong tay ròng rã qua mấy năm tìm kiếm miệt mài Tùy có đôi lần thất bại Nhưng nhìn chung Số tiền khâm kiếm được Đã lên hàng tỷ đồng Sự đổi đời nhanh chóng Cũng kéo theo những điều tích cực khác Đó chính là việc Khâm làm quen Và cưa đổ một cô gái xinh đẹp có tiếng trong vùng Đám cưới rình rang Linh đình được tổ chức trước hàng chục Hàng trăm con mắt trầm trồ ngưỡng mộ Mới hai tháng trước đây Niềm vui còn dân đôi Khi Khâm vừa tân gia căn nhà lầu Ba tầng bề thế Khâm cũng rất biết điều Anh cho rằng tiền của Cuộc sống sung sướng mình đang có Là do trời Phật phù hộ Nên vào những ngày rằm trong tháng Anh đều cùng vợ đứng ra phát chẩn cho dân nghèo Tiếng lành đồn xa Ai ai cũng ca ngợi Tấm lòng thành của Khâm Sáng hôm nay sau gần nửa tháng nghỉ ngơi Khâm lại lên đường Cho chuyến tìm trầm tiếp theo của mình Như vợ của Khâm dậy từ sớm Chuẩn bị chút đồ ăn nóng cho chồng và gói ghém thêm lương thực khô cho anh dùng trong rừng. Trong thấy vợ, Khâm bước tới ôm vòng qua eo cô, rồi thì thầm. <cười> Chà, giờ anh hôm nay giỏi vậy, biết dậy sớm làm đồ ăn cho chồng cơ à? Sở dĩ Khâm thắc mắc vậy, là vì gần một năm cùng nhau chung sống, như tuy xinh đẹp, nhưng tính tình lại tiểu thư. Cô không thường xuyên nấu nướng, lại hay đi chơi với đám bạn của mình. Không nhiều lần định nói, nhưng nghĩ lại vợ anh còn quá trẻ và lại trước đây sống sung sướng, có người hầu hạ quen rồi. Anh này, nói hay ha, em không làm cho anh thì làm cho ai chứ? À, hôm nay anh đi với ai đó? Anh hả? Thì cũng như mọi khi, có thằng hai Đương, ông Tấm Liệu, mà nghe đâu là có thêm thằng Trung nữa. Cái thứ lầm biến ấy, anh định không cho đi cùng rồi. Nhưng mà nó năng yêu quá Rồi ông Hai Đường với ông Tám Cũng nói chen vào Chứ không thì anh đâu có cho muốn đi cùng Trung là một gã thanh niên còn khá trẻ Chỉ khoảng chừng 23 24 tuổi thôi Mấy năm trước Khi làn sóng tìm trầm hương ập đến vùng đất này Cộng thêm sự thành công Của những người như Khâm Thì có đến hàng chục, hàng trăm người đổ xô vào núi đi tìm Nhưng đời không như là mơ Tìm ra không được bao nhiêu, lại còn bỏ mạng nơi rừng thiên nước độc. Dần dần, đám người A-dua theo đều bỏ cuộc cả. Duy chỉ còn lại một người kiên trì bám trụ là Trung. Cảm mến sự dũng cảm ấy, không với những chiến hữu của mình đã cầu mang, dạy cho gã những mẹo để đi rừng và tìm trầm. Ban đầu, Trung tỏ ra là người hết sức thật thà, dễ thương và hài hước. Nhưng rồi dần dần bản chất thật của gã lộ ra. Thường thì sau khi kết thúc chuyến đi, cả nhóm sẽ ngồi lại với nhau, đưa số trầm mình tìm được rồi chia đều ra. Những lần không tìm được, Trung cũng đều được mọi người chia phần. Thế mà đến lượt mình tìm được, gã bí mật giấu riêng cho bản thân. Biết được chuyện ấy, khâm giận lắm, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ không còn cho Trung đi cùng, thêm chuyến nào nữa. Giọng nói của Như kéo chồng ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh không ăn à? Ờ, <cười> anh ăn chứ. Ăn xong, khầm kiểm tra lại đồ đạc lần nữa, rồi xách ba lô lên đường. Tại điểm tập kết, anh đã trông thấy hai chiến hữu của mình. Hai đường đang gọi điện cho ai đó, còn tám liệu thì vẫn như thường lệ, bập bập đứa thuốc ba số trên miệng. Trông thấy khầm. Ông đưa tay gọi. Tới muộn dữ mày. Ở nhà con vợ nó không cho đi hả? <cười> anh Tám đừng có chọc em nữa. Tính ra là hai người tới sớm đấy chứ. Nói rồi anh quay nhìn như thể tìm kiếm thứ gì đó. Khỏi cần tìm. Ông Tám liệu phì phèo khói thuốc rồi nói tiếp. Thằng Trung nó tới sớm lắm. Tao sai nó đi mua thêm thuốc lá cho anh em mình rồi. Mày cũng đừng có hạ khắc quá Con người mà Ai cũng có sai lầm Mày phải cho em nó có cơ hội chứ Thực ra thì Em đâu có khó khăn gì đâu Chỉ là không muốn chuyện như lần trước Lặp lại một lần nữa Thì anh em mình thiệt thòi thôi Người ta bảo Chim trời cá nước Đi săn bắn chài cá Đã dựa vào may mắn rồi Thì cái chuyện tìm trầm của mình Còn gấp trăm ngàn lần như vậy Cho nên đã đi tìm thành nhóm Anh em tương trợ như một nhà Tìm ra bất kỳ mảnh trầm nào Cũng là công sức của toàn bộ Em chỉ muốn nó hiểu như vậy Sau này còn biết bao nhiêu chuyện ngoài đời nữa Cứ xử sự như nó Thì làm sao mà sống được Làm sao mà người đời họ nể Ờ rồi rồi tao biết rồi Thì mày có ý tốt Thằng Trung cũng là đứa thật thà tháo vát Thôi Mày cứ chịu khó kèm cặp nó đi Nếu không được nữa Tao với thằng Hai sẽ đuổi nó ra khỏi nhóm Chứ không cần tới mày đâu, được chưa? Khâm gật gù, rút bao thuốc ra rồi chăm một điếu. Đúng lúc ấy, Trung cũng về tới. Không biết có phải anh ta cảm thấy mình có lỗi thật hay không, nhưng luôn miệng chào hỏi hết sức lễ phép. Chuyến tìm trầm chính thức bắt đầu. Khâm tính toán rằng ở vùng ven đã hết trầm, nên chuyến đi lần này anh sẽ quyết định cùng mọi người đi sâu hơn vào trong. Giờ đây chiến tranh ngày xưa thậm chí cũng chưa có bộ đội hay quân lính nào đặt chân đến. Cho nên Khâm ý thức được sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập. Sự lo lắng này không thừa, khi vừa đi sâu hơn năm cây số, hai đường đã thốt linh kinh hải. Khâm, anh tám, nhìn kìa. Khâm đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp, hai mắt anh trợn trừng lên hốt hoảng. Bởi đó chính là một mảng da rắn rất lớn Với kinh nghiệm của mình Khâm biết chắc đây là loại hổ mang chúa Để đạt được kích thước như bộ da này Thì con rắn chắc phải lớn lắm Người đi tìm trầm vốn kiên gọi là rắn Họ gọi bằng con nưa Ông tám liệu lẩm nhẩm Con nưa này không bình thường đâu Khâm, làm lấy cúng thần rừng đi Khâm gật gồ nghe theo Gọi là cúng Nhưng thật chất đây là một nghi lễ khá đơn giản Bao gồm một chén muối Một chén gạo Cùng với một quả trứng luộc bổ đôi Ông Tám lớn tuổi nhất Nên đứng ra làm trầm khấn cầu Cho chuyến đi được suôn sẻ Khấn xong Ông đưa nén hương cho từng người Rồi bảo họ khấn cầu cho bản thân Xong xuôi đợi cho nén hương tàn Thì tiếp tục đi Còn nén hương cháy được nửa chừng mà tắt Thì cả nhóm phải tức tốc quay về vì đây là điềm chẳng lành trong lúc chờ đợi mọi người chia nhau ra ngồi ở trên mấy phiến đá gần đó khom như thường lệ mở túi kiểm tra lại mọi thứ đồ thêm lần nữa và đặc biệt anh lấy từ trong túi áo của mình một cái que gỗ màu vàng đậm rồi ngậm vào trong miệng thấy thế trùng chắc vì muốn cố gắng tạo thiện cảm nên thì thầm hỏi anh công Cái que anh vừa ngậm là cái gì vậy Thoáng chút khừng lại Nhưng nhìn ánh mắt có phần thành tâm của đối phương Khâm cũng tiết lộ Đây là nhánh của cây ngải cái này quý lắm Được sư phụ tao ngày trước truyền nghề cho đó Dặn là mỗi lần cảm thấy có chuyện Thì ngậm trong miệng Sẽ tránh được tà ma và những điều xui xẻo Có thật không anh Khâm Sao mấy lần trước Em không thấy anh ngậm nó Thì lần trước có gì nguy hiểm đâu. Còn bây giờ không hiểu sao. Từ khi thấy da con rắn kia. ruột gan tàu nóng như lửa đốt vậy. Sợ có điều chẳng lành. Cứ ngậm đi cho nó chắc. Người thêm chừng nửa giờ. Thì nén hương tàn hẳn. Ông Tám đứng dậy hối thúc. Dòng rồi. Đi thôi tụi bay. Bốn người cứ thế dấn sâu vào trong khu rừng trước mặt. Càng đi, cây lá rậm rạp che phủ trên đầu, làm cho ánh mặt trời thậm chí không thể xuyên qua nổi xuống đất. không hít một hơi thật sâu, miếng ngại trong miệng vẫn được anh ngậm yên. Sau gần 3 giờ đồng hồ, thì cả nhóm đến được một con suối nhỏ. không hất hàm ra hiệu cho những người còn lại dựng lều trại ở đây làm điểm dừng chân. Ông Tám như thường lệ tiếp tục làm người lễ cúng kiến cho việc dựng lều này. Tiếp đến, Mọi người bắt đầu tranh thủ nấu nướng rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca tiềm trầm đầu tiên. Cơm nước xong xuôi, trong lúc nằm nghỉ, hai đường lên tiếng. Này, mọi người, bằng nãy tôi đi xem xét địa thế, thì thấy ở trước mặt kia có hoài mãn rừng riêng biệt. Ngăn cách bởi nó là một ngọn núi đá dồi, treo thẳng đứng. Nếu như chúng ta cứ đi cùng nhau, thì sẽ vừa mất thời gian, mà lại hình xui nữa. Nên tôi muốn mình chia ra hai nhóm đi Mỗi bên một khu Tìm hết ngày thì mình quay về lại trại Để tổng kết Mọi người thấy sao Khâm ghe hai đường nói tới đây Thì gật cụ Bởi anh tin tưởng vào khả năng nhìn đường Và tính toán của người bạn Tuy nhiên để xác định ra từng cặp đi nhau Là một vấn đề khá khó khăn Bởi hơn ai hết Khâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Trung Nếu đi chung nhóm 4 người Sợ gã ta cưỡng trầm cho riêng mình Thì còn có người canh chừng Chứ xé lẻ ra Trung muốn tuồn trầm đi là điều hết sức dễ dàng Dường như Hai đương và Tám liệu Cũng nghĩ đến việc này Nên cả ba người đồng loạt Hướng ánh mắt về Trung <cười> Sao thế? Sao lại nhìn em dữ vậy? Còn sao nữa? Giờ chia ra thì mày muốn đi cùng ai? Trước câu hỏi của ông Tám Trung cũng bắt đầu hiểu Gương mặt sườn trân trông thấy rõ Cái này Em biết mọi người Vẫn còn ghét em về cái chuyện lần trước Giờ em được cho đi theo là quý rồi Không dám tái phạm nữa đâu Thôi thế này đi Em đi với anh Khâm Em chỉ đi theo sau lưng ảnh Để giữ đồ Với lại mang lương thực thôi Trầm là do ảnh tìm Ảnh cũng giữ luôn Em không có động đến Chỉ cần mọi người tin em là được Nghe trùng nói Khâm cũng thấy hợp lý Anh sẽ có thêm thời gian để ý Quan sát thử con người của gã Có thật sự đã thay đổi rồi chưa Thế là anh nhanh chóng gật gù ra vẻ hài lòng Nhủ thầm xem ra tên này Cũng có chút tự trọng Ừ được rồi Cứ thống nhất như vậy đi Giờ mọi người lo ngủ nghỉ Đúng 2 giờ chiều ta bắt đầu Như đã hẹn Sau khi nghỉ ngơi xong Bốn người chia làm hai tớp, hai đường và tám liệu thì đi về vạt rừng bên phải, Khâm và Trung hướng tới vạt rừng phía tay trái. Càng đi, Khâm càng cảm thấy nhiệt độ trong không khí hạ xuống đến mấy độ. Chốc chốc để cho yên tâm hơn, Khâm đưa qua đưa lại cái lưỡi để kiểm tra xem cành gãi kia còn trong miệng mình không. Trung thì vẫn dưỡng nguyên lời hứa, anh ta lững thững đi đằng sau. Trên lưng vác theo cái ba lô đựng những đồ dùng thiết yếu và một ít bông băng phòng ngừa trường hợp bất trắc. Cuối ngày, cả nhóm về lại trại bên suối. Nhóm của Khâm vẫn chưa tìm được Trầm. Còn ở phía ngược lại thì khác. Hai đường dâu mãn Trầm chừng mấy lạng lên, khoe với Khâm. <cười> Nhìn đi, Trầm này loại một đó. Tào danh tám thử rồi. Nó chìm nghiếm dưới nước luôn. Chà! cái này chắc phải vài chục triệu Tào với anh Tám nghĩ nếu mà ngày mai đi sâu hơn sẽ tìm được nhiều nữa đó chỗ này chưa có thằng nào khai thác cả nếu như mà mình chịu khó có khi đi xong trước này về bỏ nghề được rồi đó có vẻ như niềm vui sướng khi tìm thấy Trầm đã làm cho hai đường buộc miệng nói ra điều mà những thợ Trầm hết sức kiên cử ngay lập tức ông Tám trợn mắt thằng hai mày nói cái gì đó Muốn chết cả đám hay sao Mau tạ tội đi Hai đường chắp tay lại Lẩm nhẩm khấn vái Xong xuôi anh ta tự đưa tay lên miệng mình Tát bà bốn cái Như để tự trừng phạt Không biết có phải vì lời nói vạ miệng này Của hai đường Đã làm cho thần rừng tức giận không Mà trời vừa sập tối Thì bắt đầu có thêm cả sấm chớp nổi lên đùng đùng Ông Tám ngồi thu lưu Trong chiếc liều tạm tay vần về cái đầu lọc thuốc lá Rồi nhìn ra xa xăm Không thấy vậy liền hỏi Anh Tám Sao đó Ông Tám đưa điếu thuốc lên miệng Rồi rít một hơi thật sâu Trong làng khói thuốc Ông thì thầm Mày không thấy trời động hả Tao sợ trời Ông không cho mình đi tiếp đó <cười> Anh Tám đừng có nghĩ nhiều Em thấy không có gì đâu Anh cứ bình thường đi Anh mà cứ nghiêm trọng vậy Là thằng hai nó buồn đó Với lại lúc nãy Nó đã xin lỗi rồi mà Không đơn giản vậy đâu Mày nhìn đi Vừa nói Ông vừa lấy từ trong túi áo mình ra Một nén hương trái dở Lúc nãy tao nhận lúc mọi người nấu công tối Lén ra ngoài suối thắp hương cầu thần Nó trái chưa đầy được 5 phút Thì tắt liệm mà Tào lo quá Đúng thật Nhìn đén hương này Khầm cũng có chút lo lắng Nhưng không hiểu sao khâm lấy lắc đầu Anh Tám nè Anh em mình đi làm ngày biết bao nhiêu lâu nay rồi Cái chuyện mà tìm Trầm nó nguy hiểm ra sao Thì em cũng đã biết Giờ anh lo nghỉ ngơi cho khỏe đi nè Sáng mai trước khi đi Mình làm thêm một cái lễ cúng nữa Nếu vẫn như vậy thì mình về Chứ em thấy mình đã tìm được Trầm Chắc chắn sau bên trong còn có nhiều nữa. Thằng Hai Đường nói cũng đâu có sai. Nếu như chuyến này đủ khấm khá, thì mình cũng bỏ nghề này đi. Ôm giống về quê mở cửa hàng làm ăn. Ông Tám gật gù không đáp. Chỉ thở dài thêm mấy cái, rồi nằm xuống quấn chăn kín người mà ngủ. Sáng hôm sau Khâm thức dậy khá sớm để chuẩn bị lễ cúng. Nén hương bây giờ vẫn cháy đều, cho đến khi tàn hẳn xong xuôi khâm thở dài nhìn qua phía ba người còn lại nhất là ông Tám cơ mặt của ông cũng có chút giãn ra Ăn sáng bằng bữa cơm với thịt hộp xong mọi người đã chia ra như hôm qua để đi tìm trầm Để tối ưu hóa năng suất khâm bảo mọi người tự đem theo phần ăn trưa rồi ở trong rừng đến tối hẳn về như thế sẽ đỡ mất thời gian hơn Giữa trưa sau hơn 5 giờ đồng hồ Lùng sụp từng gốc cây mục, khâm đã thấm mệt. Anh ngồi phịch xuống đất thở hỗn hỉnh. Trung ngồi bên cạnh cũng ủ rũ không kém. Gã thì thầm: Anh khâm, mình đi cả một buổi sáng rồi mà không tìm thấy chút bụi trầm nào, chứ đừng nói là mảng trầm. Có khi nào ở phía bên này không có không anh? Không, nhất định phải có. Linh tính của tao mách bảo rồi. Mình đang ở gần trầm lắm đó, cứ tiếp tục đi, sắp có rồi đó. Hay để em tìm phụ anh được không Anh tên em đi Em nhất định không có nhiều lần trước nữa đâu nha. Ừ, Thôi được rồi mày tính như vậy cũng được Chia đồ ra đây đi Tao mang cho một nửa rồi đi tìm Sau thời gian nghỉ trưa Hai người tiếp tục lần mò tìm kiếm Thế nhưng ông trời như đang trêu người Bởi anh và Trung Không hề tìm được bất kỳ một mảnh trầm nào Dù là nhỏ nhất Trời sập tối Cả hai thất thiểu trở về trại, nhóm của hai đường và tám liệu cũng chẳng khá hơn. Tưởng đâu sẽ tìm được chút ít như hôm qua. Nhưng giờ đây những gì khâm nhận được chỉ là mấy cái lắc đầu thở dài ngao ngán của bạn đồng hành. Ăn cơm xong, cả nhóm lại ngồi xuống bàn bạc. Ông tám mở lời trước. Này tôi bay, tao thấy chuyến này mình đi không được rồi, phải về thôi. Tao sợ thường rừng quá ốc phạt về câu nói của thằng hai rồi. Hai đường có vẻ cảm thấy hối hận với sự vạ miệng của mình. Anh cúi đầu xuống im lặng. Nhưng khầm vẫn bảo lưu ý nghĩ của mình một cách kiên định. Anh nói. Anh Tám à, em thấy mình đừng có lo sợ nhiều. Chuyện này em thấy không có gì đâu. Thằng hai, mày cũng đừng có tự trách mình nữa. Ngày mai tiếp tục đi tìm là sẽ ra thôi. Phải khó một chút Thì mới thú vị chứ Thôi bây giờ để cho công bằng Chúng ta biểu quyết đi Xem thử có nên tiếp tục không Ai tiếp tục thì giơ tay lên Khâm vừa nói vừa giơ cánh tay của mình Ông Tám muốn ngừng Nên ngồi im quan sát Chỉ còn lại hai người Trung thì dơ tay mình lên Rồi rụt rè Ừ em thì sao cũng được Anh Khâm muốn đi tiếp thì em đi thôi Tao đi tiếp Tao sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Anh Tám, giờ kết quả đã có. Ba đứa em sẽ tiếp tục. Còn anh, anh thấy ớn thì có thể về trước cũng được. Mày tưởng tao nhắc gan sao? Tụi bay đi thì tao đi. Cái thân già này có cái gì để tiếc nữa? Đi bốn về bốn. Tao về trước rồi mấy đứa nhỏ ở nhà. Nó cười cho thúi mũi hả? Nói tới đây, tinh thần của mọi người đều đã dâng lên cao khâm có chút mừng rỡ, anh ngẩng đầu nhìn lên trời thầm cầu nguyện mong trời Phật phù hộ độ trì cho con ngày mai được suôn sẻ. Nhưng có vẻ như ông trời lại muốn thử thách không bởi vừa hững sáng thì trời cũng kéo theo một trận mưa rừng nho nhỏ. Ông tám nheo mắt nhìn lên trời rồi lẩm bẩm cầu khấn gì đó. Không cần hỏi cũng đủ biết ông đang hết sức lo lắng cho chuyến tìm trầm lần này. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để bàn lùi. Bốn người khoác tấm áo mưa lên, rồi cứ thế lầm lũi tiến vào trong hai vật rừng sâu hung hút. Đúng như những gì khâm mong đợi, lần này đi bộ thêm chừng hai cây số nữa. So với hôm qua, anh và Trung tìm được một mảnh trầm chừng nửa cân. Niềm vui sướng làm cho anh như quên mất chính mình. Khâm bật khóc, quỳ sụp xuống, rồi nâng mảnh trầm lên để tạ ơn trời đất. Anh Khâm! Anh Khâm! Đúng lúc này tiếng gọi của Trung vang vọng lại. Khâm giật mình đưa mắt nhìn theo, rồi hỏi. Cái gì? Anh Khâm à? Anh Khâm! Em, em tìm được trầm rồi, lớn lắm, chắc phải tới hai ba ký lẫn đó. Đâu? Nó đâu? Nó trên thác nước kìa Em sợ một mình em không có lấy nổi Anh lên đó cho em đi Em chỉ chỗ cho Khâm gật đầu Vội cắt mảnh trầm vừa tìm được Liền đi theo Trung Hai người đến một cái thác nước khá lớn Trung đưa tay chỉ lên trên đầu con thác Đó Nó ở trên đó Anh leo lên lấy được không Để em đi theo sau đựng đồ cho Khâm bắt đầu cùng Trung, lần mò leo lên trên con thác. Đường lên vừa trơn vừa dốc, thậm chí Khâm suýt ngã mấy lần. Sau hơn 15 phút lây hoay, thì cuối cùng Khâm cũng lên đến nơi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng hề trông thấy dấu hiệu của Trầm. Lúc này Trung cũng đã leo lên xong. Khâm hỏi, Trầm đâu mày? Kìa cơ anh, ở sát mép nước đó. Anh đi tới trước là thấy liền. Khâm gật gù đi theo sự chỉ dẫn của Trung. Nhưng thậm chí đã đến sát mép nước. Anh cũng chẳng thấy bất kỳ mảnh trầm nào. Khâm khó hiểu nhưng chưa kịp quay lại hỏi Trung. Anh đã hứng trọn một cú đạp cực mạnh vào sống lưng mình. Trúng đòn hiểm lại bất ngờ không kịp phòng. Khâm mất đà rơi thẳng xuống dưới thác nước. Tất nhiên người vừa ra tay Không ai khác ngoài Trung. Gã đứng trên con thác, nheo mắt nhìn xuống rồi nhếch mép cười. Không bị hại vì mảnh trầm vừa tìm được, hay là vì sự thù ghét, đã đuổi Trung đi lúc trước. Không, lý do thực sự không nằm ở đó. Cái ý nghĩ ám hại không đã nhàn nhóm từ lâu trong đầu Trung. Bởi khi anh chết đi, gã mới được tự do ở bên Như. Nhớ lại khoảng thời gian trước Sau mỗi chuyến đi Mọi người lại tập trung ở nhà của anh Để cùng ăn nhậu Với bản tính của mình Trung không ít lần để ý đến nhan sắc của Như Và rồi vào một hôm Trung đến nhà rủ khăm đi nhậu Nhưng anh không có ở nhà Chỉ có Như ở trong phòng ngủ thôi Sau vài câu đẩy đưa Hai người lao vào nhau Như hai con hổ đói Có một lần thì sẽ có thêm nhiều lần nữa Những lúc Khâm không ở nhà như lại gọi cho Trung sức trẻ và thể lực sung mãn làm cho cô đê mê như điếu đổ nhiều lần như kể khổ về cuộc sống chăn gối không như ý với người chồng của mình. Chính những điều này của nhân tình đã làm cho Trung Hạ quyết tâm sẽ khiến cho Khâm biến mất. Đó cũng chính là lý do khiến cho gã Hạ mình đang nỉ để được gia nhập đi tìm Trầm một lần nữa. Hai hôm trước Trung còn định sẽ hạ độc vào đồ ăn rồi giết luôn hai người còn lại. Nhưng có vẻ như mọi thứ còn thuận lợi hơn khi cả nhóm chia nhau ra để đi tìm. Trở lại thực tại. Nhìn xuống dòng nước thắt đang đổ ầm ầm. Trung mừng rỡ. <cười> Dưới này toàn là đá cụi, vừa to vừa nhọn. Mà rớt xuống không chết đuối thì cũng chấn thương sọ não thôi. Một lát sau, có vệt máu loan ra đỏ cả mặt nước. Thi thể của Khâm cũng dần dần lộ diện, vướng vào một khe đá nhỏ. Tiếp tục kế hoạch của mình, trùng cúi xuống, lấy các đất trà sát lên mặt. Tiếp đến, gã bước xuống đến gần thi thể của Khâm kiểm tra một lần nữa. Xương tay chân của anh ta lúc này đều đã gãy quập đi. Đáng sợ nhất là phần đầu, khi nó bị va đập với đá, Làm móp đi một mảng lớn Máu từ bên trong chảy ra không ngừng Khâm chép miệng Cúi xuống đưa tay vuốt mắt cho đối phương Rồi thủ thủy Ê, Nghĩ cũng tội cho mày thật Nhưng mà ai bảo mày già rồi Còn khoái gái trẻ đẹp để làm gì <cười> Khâm có nổi đâu Thôi ráng đầu thai kiếp sau Làm một thằng trai trẻ đi Còn vợ mày Nhà cửa tiền bạc của mày Cứ để tao lo cho Sau khi chắc chắn không đã chết trùng mở ba lô lấy một tấm vải mùng băng bó đầu của anh ta lại rồi khuân về trại. Đến nơi lúc này hai đường và tám liệu vẫn chưa về. Cái thằng này đã không đi được rồi sao lại cố chấp vậy? Giờ thì cố gia đình vợ con chứ ai. Nói về như cô vẫn thể hiện mình là một quá phụ đau khổ. Đây chẳng phải là thứ như và gã nhân tình chờ đợi suốt bao nhiêu lâu nay. Giờ chỉ chờ cho chuyện này lắng xuống, cả hai sẽ được chính thức đường đường chính chính về bên nhau. Đám tang của Khâm được diễn ra hết sức linh đình, mọi thứ đều được đặt loại tốt nhất. Cả chiếc quan tài anh nằm cũng làm bằng loại gỗ quý. Tuy nhiên, nó chẳng có chút ý nghĩa gì cả, bởi cái chết đầy oan khuất của Khâm rồi sẽ chìm vào trong quên lãng. Không có bất kỳ ai có thể tìm ra được bằng chứng giải oan cho anh Nửa giờ nữa là đến giờ khâm liệm Đội kèn trống bên ngoài đã tệ tựu đông đủ Chỉ chờ lễ nhập quan hoàn tất Sẽ tấu lên những khúc nhạc não nề Đúng lúc ấy Từ bên ngoài có một bóng người bước vào Vài người nhận ra thì thốt lên à, Chú bà, chú bà tới Người đang được gọi Chính là người đã đưa không vào nghiệp tiềm trầm Anh được gọi bằng hai tiếng sư phụ Đúc sáng Ông đang ngồi uống cà phê trên thị xã Nghe tin dự báo đến Thì huyết áp tăng đột ngột Phải vào bệnh viện truyền nước biển ngay khi sức khỏe khá hơn Ông liền tức tóc bắt xe đến Để nhìn thằng đệ tử lần cuối Vốn đã cố gắng chuẩn bị tinh thần Nhưng đến khi chứng kiến cái thi thể cứng đờ phủ vải trắng trên mặt của Khâm, ông muốn khủy xuống, nước mắt tuôn trào trong vô thức. Trời ơi, cái thằng này, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, đừng có ham, ăn được của rừng thì rừng rừng nước mắt. Mày không nghe, mày đúng là không ba năm dài một giờ mà những lời trách cứ của ông ba như càng tiếp thêm sự xúc động đối với đám đông xung quanh ông ngước lên nhìn như rồi hỏi như à mày cho tao dở tấm vải ra nhìn mặt nó một chút được không dạ chú ba chú ba nhìn đi ông ba gật gù đưa bàn tay run run của mình kéo tấm vải sô trắng xuống khỏi mặt khồng Và rồi, khi nước da đen sạm nhợt nhạt của anh xuất hiện, ông ba không kiềm chế nổi mà bật khóc. Ông lắc đầu than trách. Cái thằng này, mày lì lõm lắm. Không bao giờ nghe. Giờ thì hay rồi đó. Mày chết trong rừng, trong rú. Hồn mày làm sao mà về nhà được hả con? Nói dứt câu, đột nhiên ông khựng lại. Nhìn chầm chầm vào miệng của Khâm mày, mày Mày Vừa nói Ông vừa dùng tay mình vạch miệng Khâm ra Mấy người ở gần đó Sợ tâm trí ông không bình thường Nên toàn ngăn lại Nhưng ông ba trợn trừng mắt Gương mặt toát lên vẻ vui mừng à, Hay quá Hay, hay quá N Nó ngầm ngãi Nó có ngầm ngãi Chú ba, chú nói vậy là sao? Từ khi dầu rừng ngày đầu tôi đã thấy thằng Khâm nó ngậm cái này rồi hỏi nó có tác dụng gì thì nó chỉ lắc đầu bảo là ngày xưa chú ba cho nó có phải không chú? <cười> Đúng rồi là tôi cho nó đó nó chỉ biết được tác dụng chính của cây gái này là xô núi tà ma mang lại may mắn thôi chứ nó không biết được nguyên nhân sâu xa bởi vì thông thường Khi người ta chết đi thì hồn Phách sẽ ở lại nơi mà mình gặp nạn. Phải làm lễ mới rước hồn về được. Còn nếu như chết trong rừng sâu nước độc như vậy thì chắc chắn sẽ bị ma rừng bắt. Nhưng vợ nó ngậm ngãi này. Lỡ có chết thì hồn Phách sẽ không bị ma quỷ bắt đi. Sẽ theo thi thể của mình về nhà. Những gì ông ba nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng đáng nói nhất Đó chính là trung và như Bởi nếu như có chuyện vong hồn khâm tồn tại Và về đến nhà thật Thì có khi nào anh ta sẽ trả thù Những kẻ đã ám hại mình không Đã đến giờ khâm liệm Ông bà giạc ra cho mấy người trong đội tang lễ Giàu làm pháp sự Thi thể của khâm được đặt trong chiếc quan tài Đóng đinh cẩn thận Thế là xong một kiếp người Sinh nghề tử nghiệp Tài giỏi tới đâu cũng không tránh được cửa tử Như từ nãy đến giờ Mãi suy nghĩ đến chuyện ông ba vừa nói Mà người như mất hồn Hai mắt cứ dán vào góc nhà Ông thầy cúng phải gọi đến hai ba lần Cô mới giật mình vừa bước đến quỳ xuống bên cạnh ông thầy cúng Nhận nén hương từ ông Cô đưa mắt lên phía di ảnh của chồng Nhưng rồi cũng đúng lúc ấy Như thoáng thấy trong tấm di ảnh Không đang nhìn cô Rồi giấy mắt một cái Như hét toán lên Cô quẳng cả nén hương xuống đất Rồi thục lùi lại đằng sau Đám đông có mặt tại đó Cũng giật mình không kém sau đó? Bởi gì hả? Do nhận thấy có quá nhiều ánh mắt Đang hướng về mình Như cố gắng lấy lại bình tĩnh Cô nhặt lại nén hương Vái lại mấy cái Buổi lễ được tiếp tục Tuy nhiên trong suốt thời gian ấy, như không có lần nào dám nhìn lên dây ảnh chồng nữa. Thậm chí lúc thấp hương, cô cũng chỉ dám nhìn xuống bàn mà thôi. Phần lễ đã xong, như nhờ bà con đón người viếng hộ mình, rồi lấy cớ mệt để vào trong phòng nghỉ ngơi. Vào trong phòng cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho nhân tình. Alo, gọi gì đó, đang có đông người mà em. Anh ơi em sợ quá Lúc nãy anh có nghe ông bà nói không Kệ ông đi Đừng có tin làm cái gì Không phải đâu Lúc nãy em thấy anh cam còn giấy mắt với em nữa đó Em sợ lắm Em bình tĩnh lại Cái này do em nghe ông ta nói cho nên Thần hồn nát thần tính thôi Giờ nghe anh nằm nghỉ một lát đi Lúc thức dậy sẽ thấy mọi thứ bình thường à Có thật không anh Ừ em phải tin anh chứ Hơn nữa bây giờ thằng chồng em Nó có còn sống nữa đâu Mình phải lo tính chuyện của tương lai Hơi đầu mà để ý đến nó Em còn có muốn anh cưới em nữa không hả Em muốn chứ Anh nhất định phải cưới em đó <cười> Tất nhiên rồi Không cưới em thì cưới ai Thôi em nghỉ ngơi đi Anh lâu quay lại nói chuyện với ông Tám với thằng Hai Chứ không bọn chúng nghi ngờ giờ Trời sập tối Dư tỉnh dậy với một tâm trạng hoang mang Bên ngoài Tiếng kẹn trống đám ma vẫn còn vang lên in ỏi Cô ngồi nhổm dậy Đưa mắt đảo khắp cả gian phòng Cô không còn trông thấy hình ảnh đầy kinh dị Của người chồng quá cố Ra khỏi phòng ngủ Dư nhận ra lượng người đến viếng đã vơi dần Đưa mắt nhìn đồng hồ Cô lẩm nhẩm Sao giờ này mẹ mình vẫn chưa qua nữa Mình thông báo cho bà ấy từ sáng rồi mà Cô lấy điện thoại ra Gọi cho bà nhãn mẹ mình Chuông đổ được một lúc Có người nhấc máy Mẹ hả? Mẹ qua chưa? Giọng bà nhãn rung rung lạc hẳn đi Lấy lầm lạ như hỏi dùng Mẹ sao vậy? Mẹ không qua đây hả? Mẹ... mẹ qua rồi Hả? Qua rồi vậy mẹ ở đâu? Mẹ... mẹ về rồi Mẹ đừng có treo con như vậy. Là lúc nào rồi. Mẹ mang qua đây với con đi. Con không có đùa đâu. Mẹ câu qua bình ấy thật. Nhưng... Nhưng mẹ gặp thằng Khâm. Cái gì? Mẹ lại nói cái gì vậy? Lúc nãy khoảng hơn 5 giờ chiều. Mẹ mới thu xếp xong công chuyện để qua. Giữa qua đến... Người ta bảo... Con đang nằm ngủ trong phòng, cho nên thôi, mẹ không có muốn làm phiền con. Gọi thêm một lát nữa, thì mẹ buồn đi vệ sinh, nên chạy ra sau nhà. Giờ mới ngồi xuống bồn cầu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ chắc người nào đăng mắt cho nên mẹ nói vọng ra là đang có người rồi, đợi một lát đi. Thế mà cái tiếng gõ cửa vẫn gian lên đều đặn. Bực mình mẹ mới đứng dậy, kéo quần lên rồi mở cửa ra. Nhưng chưa kịp mắng cho đối phương một trận. Thì trời ơi, là thằng Khâm ở bên ngoài. Nó đứng thụ lù mình mấy đầy máu me. Đầu nó dập nát. Nó cứ đứng đó rồi nhìn mẹ mà cười. Sợ quá mẹ thét lên rồi mẹ quỷ xuống. Mất một lúc thì mẹ mới lấy lại can đảm. Mẹ đứng dậy chạy một mạch theo đường cửa sau Giờ về nhà Khóa cửa nẻo rồi Tại chân mẹ vẫn run nè con Như nghe mẹ mình kể Thì cũng bàn hoàng không kém Cô tin mẹ mình không nói dối Mà có muốn nói dối Thì cũng không thể nào miêu tả khâm Giống với tình trạng thi thể Lúc đêm về đây như vậy được Chỉ có một khả năng Đó chính là khâm đã hiện về Càng nghĩ Như càng rung sợ, cô nhanh chóng tắt máy, tìm chỗ đông người để ngồi. Chốc chốc, cô lại điếc nhìn về phía bàn thờ và quan tài của chồng. Trời lúc này tối hẳn, người viếng đã ra về hết. Chỉ còn lại lát đát vài người bạn của Khâm và bà con họ hàng. Anh vốn một coi từ nhỏ, nên bố mẹ không còn nữa. Bên ngoài sân, trên cái bàn tròn có hai đương, ông Tám Liệu, Trung và người hay thu mua trầm Họ ngồi nhâm nhi vài ly rượu để canh giữ cho tang lễ bạn đồng nghiệp Nóc một ly rượu đầy Ông Tám lắc đầu nói à, Tao nói thật với tụi bay Kể từ bây giờ cậu tuyên bố tao bỏ nghề Không đi dầu rừng thêm lần nào nữa đâu Có nghèo khổ ăn mắm ăn muối cũng được Chứ tao ám ảnh quá rồi Hai đường ngồi kế bên cũng buồn rầu không kém Chẳng những thế Từ khi khâm chết đến giờ Lúc nào anh cũng mang cảm giác tội lỗi Bởi hai đường tự trách Nếu như không có cái câu nói buộc miệng của mình Thì sự việc không đến mức như vậy Người bình thản nhất có lẽ là Trung Anh ta từ đầu tới cuối Chỉ im lặng không nói gì Gương mặt xanh sao hốc hác. Người không biết chuyện nhìn vào Sẽ nghĩ rằng hắn ta đang cố gắng che giấu nỗi buồn Nhưng thật chất ra thì Trung đang lo lắng Gã lo lắng về chuyện vong hồn của Khâm tuy không thấy hiện ra Nhưng gã cũng cảm giác được Có một ánh mắt đầy thù hận Vẫn đang âm thầm hướng về phía mình Nhưng men rượu làm cho trung bạo dạng hơn Gã ngồi uống thêm vài ly nữa Rồi lấy cớ đau bụng mà về trước Về đến nhà Việc đầu tiên gã làm Chính là gọi điện cho nhân tình Thế nhưng trong lúc này Như sợ ở một mình lắm Á ngồi bên chỗ đông người Làm sao có thể nghe máy được Trung gọi đến năm sáu cuộc Đối phương không hề nghe máy Có chút bực bội Gã gắt Mẹ nói chứ con chó cái Mình đã làm mọi thứ gì nó Bây giờ nó định dỡ trò hay sao Mày đừng có chọc thằng điên này đó Trung cứ thế nằm trên giường Lẩm bẩm những câu chửi bân quơ Rừng ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trong cơn mê măng, gã lờ mờ nhận thấy có bóng người lãng vãng ngay bên giường của mình. Nhưng do trời tối và đầu óc không tỉnh táo, nên Trung không tài nào biết được đó là ai. Sáng hôm sau, Trung dậy khá muộn. Chỉ còn hơn một giờ nữa là đến giờ di quan, đưa thi thể của khâm ra nghĩa địa. Gã ngồi dậy, cởi phân chiếc áo rồi đi tắm rửa thay đồ đến giữ đám tang Vào đến nơi cũng giống như bao lần, Trùng đưa mắt ngắm nhìn mình trong gương. Nếu như là những lần khác, gã sẽ tự hào về cái thân thể vạm vỡ cường tráng. Nhưng giờ thì khác, Trùng há hốc mồm, giật mình bởi trên ngực gã đang xuất hiện những vết bầm tím. Vết bầm rất rõ, giống như Trùng vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh. Đặc biệt hơn, khi đưa tay lên ấn ấn thử, Thì lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Thắc mắc mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cộng thêm việc, nó không có đau. Nên gã đành thôi không quan tâm nữa. Gã cứ thế xối nước lên người để tắm. Sửa soạn xong xuôi. Trùng tranh thủ đến đám tang của khâm cho kịp giờ. Nhưng rồi vừa mới bước vào đến cửa nhà khâm. Đột nhiên lòng ngực gã đau nhói. Như có ai đó đắm thật mạnh vào. Trùng khủy xuống. Vạch cổ áo ra rồi nhìn Ánh mắt của gã dần trở nên hoảng loạn Bởi những vết bầm lúc nãy Trông thấy ở nhà Giờ đây chúng như thể sưng phồng lên Lộng ngực căng ra Có thể phát nổ bất cứ lúc nào Chưa dừng lại ở đó Trông thấy từ trong nhà Có một bóng người đang lững thững bước ra Nhưng kinh dị nhất Người đó lại chính là Khâm Người anh đầy máu me Giống hệt như lúc ở trong rừng Khâm nhìn Trung bằng cặp mắt đỏ rực màu máu và sự oán hận. Trung sợ lắm, gã toan định bỏ chạy. Nhưng cơn đau trong lồng ngực đã ngăn cái ý định ấy. Gã đau đến mức không thể bước đi mà ngã xuống nằm lê lết trên nền đất. Hình ảnh của Khâm cứ càng lúc càng tiến đến gần hơn. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Trung nhắm chặt mắt rồi hét toán lên. Đừng qua đây được qua đây. Tiếng hét làm cho gã bừng tỉnh. Trung nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên giường. Để cho chắc ăn, Trung cởi phần chiếc áo rồi nhìn xuống ngực. Sau khi chắc chắn những vết bầm không hề tồn tại, gã thở vào nằm phật ra giường. Tất cả chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này nó thật tới mức đáng sợ. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Trung nhận ra tên của Như hiện lên trên màn hình Vậy là anh nhanh chóng nhắc máy Chuyện gì đây Sao giờ anh còn chưa qua đây nữa Sắp kia quan rồi Anh muốn người ta sinh nghi hả Nghi ngầu mẹ gì Cô làm gì mà tối qua tôi gọi không được Trời đất ơi Anh có biết lúc ấy xung quanh em Có biết bao nhiêu người không Toàn là họ hàng bà con của Khâm đó Em nghe thì khác nào Lại ông tôi ở buổi này Mà anh sao vậy Hỏi lên tên vừa thôi Ta tranh thủ qua bên này đi trung cấp mấy cả người gã bây giờ nhức mỏi lắm nhưng đúng là phải có mặt ở tang lễ của khâm ngồi thêm một lúc nữa cho đầu óc tỉnh táo rồi gã đứng dậy tắm rửa thay quần áo Hơn 9 giờ sáng, tất cả thân bằng quyến thuộc đều đã có mặt ở khoảng sân trước nhà cầm. Như mặt đồ tan trắng, ánh mắt rượm buồn, càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà sắc xảo. Trung đã có mặt, đưa mắt nhìn nhân tình, gã bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Sớm thôi, mối quan hệ của gã với Như sẽ được công khai. cơ ngơi đồ sộ này Rồi cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của gã Nghĩ tới đây Trong lòng trùng khó tránh khỏi được sự vui sướng Giây phút chiếc quan tài của Khâm Nằm gọn lõn trong huyệt Đất cát lấp lên từng sẻm Dần bao phủ lấy Như hoàn toàn xuất sắc vai diễn của mình Khi cô vẫn quỳ sụp xuống Khóc nấc lên từng hồi Những người có mặt ở đó Không ngớt lời khen ngợi Cũng như xót xa cho số phận của cô Chẳng ai mảy may nghĩ ra được Cái sự thật kinh khủng đằng sau Trong cất khâm xong xuôi Mọi người cũng nhanh chóng tản ra Ai về nhà nấy Trung cũng ra về Nhưng để chuẩn bị cho đêm nay Khi mà những người bà con cuối cùng của khâm Về lại quê của mình Gã với như Sẽ ở bên nhau Qua lại đã lâu Nhưng đây là đêm đầu tiên gã được ở trọn vẹn với nhân tình của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã sập tối. Trùng tắm rửa sạch sẽ, mùi nước hoa tỏa khắp người. chăm chút hơn gã còn cạo luôn bộ sâu trên mép của mình. Đúng sáu giờ tối, khi nhận được tin nhắn thông báo của như trùng lên xe đi thẳng đến nhà Ả. Đến nơi trùng tắt máy, dắt xe mang theo đường cửa sau gã đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm gọi như không có tiếng trả lời trung nhíu mày lẩm nhẩm nói bần quờ rồi bước sâu vào bên trong căn nhà lúc này khá tối do chỉ bật mở có một ngọn đèn ở ngoài sân và một chút ánh sáng hiếm hoi từ bàn thờ của khâm trung đảo mắt tiếp tục tìm kiếm và rồi Một cái bóng người lướt qua ngay phía cầu thang làm gái giật mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng. Trung nhận ra đây là Như. Thú vị hơn nữa khi cô đàn không một mảnh vải trên người. Trung cười lên thích thú, gã bước lên cầu thang bám theo nhân tình. Càng đi theo, Như càng bước nhanh hơn. Được một lúc thì đến trước cửa phòng, Như khưởng lại. Trung cách cô chừng hơn 5 bước chân. Trời đất, chơi cái trò gì ác vậy? Đứng lại đi, để anh bắt được. Em biết tay anh đấy. Dù vẫn đứng quay lưng về phía Trung. Thế nhưng đúng lúc này, ở bên dưới nhà, có tiếng người vọng lại. Trung nhận ra giọng nói này là của Như. Nhưng làm sao có thể khi cô đang ở trên tầng 3 cùng anh? Theo quán tính, Trung đưa mắt nhìn xuống bên dưới cầu thang. Đời phát hiện ra tiếng gọi Rồi nhìn về phía bóng người của Như Thì bây giờ trước mắt gã Là một khoảng không Hơn nữa nếu như Cô bỏ đi vào trong phòng Thì chắc chắn gã phải nghe tiếng mở cửa Chưa kể đến việc Khoảng thời gian gã nhìn xuống cầu thang Rồi quay trở lên là chưa đến 2 giây Như không thể nào Bỏ đi nhanh như vậy được Tiếng gọi vẫn Vang vọng từ dưới tầng trệt trùng tức tốc chạy xuống Trong đầu đầy sự khó hiểu và có chút gì đó rợn rợn nơi sống lưng Xuống đến nơi căn phòng khách túc này đã được bật đèn sáng trưng Như đang ngồi trên ghế, hồng khô tóc bằng cái máy sấy Anh đi đâu vậy? Em mới tắm ra Thấy xe anh dựng trong sân mà gọi qua em trả lời Anh dắt xe vô trong nhà đi, đỡ có ai đi qua thấy thì sao? Vừa rồi em ở trong phòng tắm với này thật hả? Ừ, sao không tắm ở trên lầu Nước trên đó lâu nóng lắm Với lại hay bị chậm Em xuống đây tắm cho nó nhanh ơ mà sao anh hỏi cái gì vậy <cười> Nghĩ em đi đâu hả Em không ở trong phòng tắm thì chứ ở đâu Tóc còn ướt nhẹp đi nè Anh sao vậy Trùng đắt đầu vội vàng quay đi Sau khi cất xe xong Gã bước vào trong Nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về chuyện lúc nãy Nhận ra thái độ có chút khác như gặn hỏi nhưng gã ta không thể kể cho cô nghe vẫn như những lần vụng trộm trước Trung bế thốc như lên trên tay rồi lững thững bước lên cầu thang đi về phòng ngủ nhưng khi lên đến nơi ký ức về chuyện lúc nãy làm cho gã có chút khựng lại như nhíu mày anh làm sao đây nhanh lên đi em sắp không chịu được nữa rồi đây nè Trung gật gù Bắt đầu mở cửa phòng rồi bước vào. Đến nơi căn phòng ngủ vẫn chẳng có chút khác biệt so với lúc trước. Trung đặt như trên giường, cúi xuống hít một hơi thật sâu. Mùi thơm trên người ả làm cho tâm trí gã hưng phấn. Sự sợ hãi không còn nữa. Trung nhanh chóng cởi phan quần áo của cả hai. Những tiếng rên rỉ cứ thấy vang lên mãi không ngừng. Sau gần một giờ đồng hồ vật vả Gá mệt lá người nằm vật ra Như dưới đầu vào tay người tình Rồi thủ thỉ Sắp tới anh định như thế nào? Tính cái gì? Thì chuyện của mình đó Có cái gì đâu Em thích thì anh dọn qua đây ở cùng em Anh điên hả? Anh muốn mình bị cái cái xã này nó xì xăm hay sao? Ít gì phải đợi tròn năm chứ Thế thì lâu quá Đợi cả năm lén lúc thế này hoài sao Hay là mình bỏ đi nơi khác đi Em bán căn nhà này Mình ôm tiền lên thành phố sống Thận không biết quỷ không hay Cũng không được Mình đi rồi thì bằng thời anh bỏ đâu Anh đừng nói là đem đi cùng nha Em không có điên đâu Thôi cứ từ từ đi Coi tình hình sao rồi mình tính tiếp Ờ mà nè Em Em không hiểu sao mà ruột gan cứ nôn nao lên Không biết có chuyện gì không may xảy đến không nữa Đừng có nói gỡ Có chuyện gì chứ Thằng Khâm đã chết rồi Anh và em từ giờ Đâu còn ai cản trở nữa Chuyện mình chính thức về bên nhau Chỉ là vấn đề thời gian thôi Như không nói gì thêm Cô gật gù Rồi vui đầu tiếp đi bên cạnh Tuy mạnh miệng khuyên vũ nhân tình Nhưng Trung quả thực cũng có cảm giác giống cô Nhất là sau khi gặp chuyện lúc nãy Tới bây giờ Trung vẫn không thể lý giải được Sốt cuộc thứ đó là gì Đang mãi mê suy nghĩ Đột nhiên Trung nghe bên dưới nhà Có tiếng đổ vỡ vọng lại Giật mình gã đưa mắt nhìn sang bên cạnh Lúc này như đang ngủ say Tiếng ngấy của cô Khe khẽ vang lên đều đặn Tiếng đổ vỡ lại tiếp tục vang lên Trung bắt đầu lo lắng Gã nghĩ rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà Mà nếu là kẻ gian thật Lỡ như nó lấy mất xe Làm sao có xe để về nhà vả lại chẳng lẽ Lại đi báo công an rằng Mình mất xe ở nhà không Như thế chẳng khác nào Lại ông tôi ở bụi này Nghĩ vậy trung quyết định Xuống dưới kiểm tra Gã gạt như ra khỏi người mình Rồi nhổm dậy bước xuống giường Khi cánh cửa phòng vừa hé mở Trước mặt bây giờ là một khoảng không u tối. Gã không dám bật đèn, cứ thấy lần mò từng bước thật chậm rãi. Gần đến nơi gã khận lại rồi nhớ mắt nhìn quanh. gian phòng tuy lớn nhưng không có gốc khuất nên gã chẳng thể chắc chắn được là không có bóng người nào ở đây. Hai chiếc xe của gã và Như vẫn nằm yên trong nhà, cửa nẻo không chút xê dịch. Có chút yên tâm hơn. Nhưng nếu không có ai thì tiếng động vừa rồi từ đâu ra? Trùng bước xuống khỏi cầu thang. Đảo mắt nhìn kỹ hơn. Cuối cùng, gã cũng có được câu trả lời cho sự thắc mắc của mình. Âm thanh đổ vỡ vừa rồi xuất phát từ phía bàn thờ của Khâm. Hay nói chính xác hơn là cái đĩa đựng trái cây trên ấy. Nó đang nằm dưới sàn, vỡ thành ba bốn mảnh nhỏ. Đóng trái cây lăn lóc mỗi nơi một thứ Trung thở vào Đưa tay vỗ lên trán. Vì cái tật sợ bóng sợ gió Chắc chắn là do mèo trong nhà quậy phá Gã bước tới đứng đối diện cái bàn thờ của Khâm Rồi gieo mắt nhìn về phía tấm di ảnh của đối phương Quả thật từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ Trung chưa lần nào cảm thấy tội lỗi với việc mình đã làm Hơn nữa Gã còn thấy đây là việc nên xảy ra sớm hơn Và giống như để triêu người. Trùng đưa tay với lấy một nén hương rồi đốt lên. Mùi khói lan tỏa sọc vào mũi. Làm gã hít hà. Tao thắp cho mày nén hương đi nè. Nếu như mày thực sự có đang hiện diện ở đây. Mày mau mau đầu thai đi. Chứ ngày nào mày cũng sẽ thấy tao ăn nằm với con vợ mày. Sao mày chịu nổi Trùng nói bừng quờ thêm mấy câu. Rồi cắm nén hương xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, gã giật bắn mình bởi hai con mắt không trong di ảnh đã chuyển sang màu đỏ. Gái giật lùi lại ra sau, miệng há ra thẳng thốt. Mày, mày, mày có ngon thì mày làm gì tao đi? <cười> Hay là chỉ hụ dọa thôi. Tao nói rồi, tao không có sợ mày đâu. Mày nghĩ mày chết rồi mày làm gì được tao hả? Không có đâu Khâm à, mày đã chết, còn tao là người chiến thắng. Mọi thứ của mày sẽ là của tao Giờ thì bị cút đi Dứt lời Trung nhìn tấm di ảnh của Khâm một lần nữa Thì nó đã trở về như bình thường Gã nhếch mép Rồi quay lưng trở về phòng Nhưng Trung đâu hề biết rằng Khi gã vừa đi khỏi Bức di ảnh kia đột nhiên rung lên bần bật Máu từ hai trọng mắt cứ thế tuôn trào ra ướt đẫm hết cả khung ảnh thờ Sáng hôm sau trùng thức dậy khá muộn, điều này làm gã có chút bất ngờ vì thông thường như sẽ là người thúc giục gã ra về thực sớm để khỏi ai nhìn thấy. Lấy lầm lạ, trùng quay sang tìm kiếm nhân tình thì thấy như vẫn còn đang nằm kế bên. Gã cất tiếng gọi nhưng như vẫn không có chút phản hồi. Theo quán tính, trùng đưa tay lay người của đối phương thì gã giật mình bởi cả người cô tỏa ra nhiệt nóng hổi. Gã ngồi bật dậy, vừa lây vừa tát nhẹ nhẹ vào má Như. Phải mất một lúc, Như mới hé mắt ra. Thấy không ổn, Trung liền chạy xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Uống xong như không những không có dấu hiệu thuyên giảm, mà hơi nóng tỏa ra càng nhiều. Trung lo lắng, gã toan định gọi xe cứu thương, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng Trung đành lấy thêm một viên thuốc nữa cho Như uống. Không biết có phải do lượng thuốc trong người bắt đầu phát huy tác dụng. Như hạ sốt Cô nằm lưu thiêu trên giường Miệng chốc chốc Lại thì thầm nói cái gì đó Trung muốn đi về lắm Nhưng lúc này Về quá mạo hiểm Để ổn thỏa nhất Gã quyết định sẽ đợi đến khi trời tối Thì sẽ ra về Đến trưa Trung đói bụng Nên xuống bếp tìm đồ nấu ăn Cũng may trong tủ lạnh còn ít đồ Trong đám tang của khâm Gã hầm chúng lên trên bếp Rồi dọn ra bàn Trước khi ăn, chúng chạy lên trên phòng để xem tình hình sức khỏe của Như ra sao. Lên đến nơi, tùy cô vẫn mệt, nhưng xem ra đã đỡ đi vài phần. Như Thiều Thảo bảo rằng mình đang rất sợ. Cái gì nữa? Đau sốt im lặng tình dưỡng đi. Đầu óc em có bình thường đâu. Mở thấy bậy bạ lung tung chứ gì? Em không có mơ đâu. Khi anh mang thuốc lên cho em, thì em thấy đằng sau lưng anh. Anh Khâm đang đứng nhìn hai đứa mình đó Trông mình ấy đáng sợ lắm Như muốn lao vào tấn công cả hai vậy Thôi đi Em đừng có sợ quá làm cái gì Cho dù nó có ở đây thật Thì nó làm gì được mình chứ Chỉ cần không sợ Nó chẳng làm gì cả được đâu Nhưng mà Không có nhân dự gì hết Anh nấu cơm rồi đó Em dậy rửa mặt Rồi xuống ăn cơm đi Giờ anh không có về được Thôi thì anh ở lại đây với em hôm nay Như phụng phiệu gật đầu Sau đó cô vào trong nhà vệ sinh Còn Trung nằm trên giường chờ đợi Thế nhưng sự bình dị Chưa kéo dài được lâu Bởi rất nhanh chóng Trung giật bắn mình với tiếng hét thất thanh của Như Gã đứng bật dậy Chạy ngay vào trong nhà vệ sinh Vào đến nơi Đập vô mắt Trung Là hình ảnh như ngã sóng xoài ở dưới nền đất Đáng nói hơn Ở cái vòi hoa sen, từ bên trong chảy ra một thứ nước màu đỏ thẫm mùi hôi tanh đến lợm giọng. Nhiều hoảng loạn hét toán lên, trung vội bước đến đưa tay tắt vòi nước. Dưới sàn, đống nước đỏ thẫm vẫn còn nhấp nhúa. Nhưng khi vặn mở vòi nước lại lần thứ hai, thì không còn thứ nước đỏ kia nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Như đôi mắt nhìn trung, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Trung biết điều này là do Khâm đã làm Gã sợ hãi Và cũng có chút nổi nóng Khi máu điên nổi lên Trung bước tới đứng đối diện bàn thờ của Khâm Rồi vạch quần xuống tiểu thẳng vào Thấy hành động của nhân tình bắt đầu không kiềm chế được Như lao đến ngăn cản Mặc cho như cản ngăn Trung cộng phun một bãi nước bọt thẳng vào tấm di ảnh của Khâm Dự kéo gã trở về trong phòng Rồi thủ thủy Anh bình tĩnh lại đi Anh làm như vậy em sợ lắm đó Cả ngày hôm nay trôi qua Đối với Trung như một cực hình Thứ hành hạ anh vào lúc này Chính là cơn đói Bởi như đã sốt trở lại Không đủ sức để đi ra ngoài mua đồ ăn Còn Trung tất nhiên không thể lộ mặt Dân cư khu này không đông Nhưng thường hay có kẻ qua lại Lỡ ai thấy Thì đúng là oan gia Thời gian cứ thấy trôi đi đến khoảng hơn 6 giờ tối, trung bật dậy khỏi giường. Lúc này thì trời cũng đã tối, bên ngoài đã ít người qua lại. Gão quay sang dục Như. Như à, Như, dậy đi, chuẩn bị đồ đạc để về nhà mẹ em nè. Nghe tiếng gọi, dư nhộm dậy đưa mắt nhìn trung. Cái ánh mắt này có gì đó lạ lắm, bởi nó không hề có trồng trắng, mà chỉ là một màu đen ngòm. Trung vội giật tay Như ra khỏi người mình Rồi đắp bắp Em... Em sao vậy? Như đứng thẳng người Mặt cô lúc này trở nên vô hồn Trung giật lùi lại đằng sau thêm mấy bước Đột nhiên Chất giọng ồm ồm phát ra từ cổ họng của Như Làm cho Trung hoảng sợ Bởi gã nhận ra cái giọng này Chính là giọng của Khâm Hay nói đúng hơn vong hồn của Khâm Đã ở trong người của vợ mình rồi Trung định lùi thêm nữa Nhưng nhận ra lưng mình đã áp sát vào bức tường phía đối diện Dương vẫn đứng nhìn gã trần trối Bằng cặp mắt đen ngòm Ả giơ tay lên Như một mũi tên lau thẳng tới chỗ của gã Cho dù Trung có cố gắng vùng vẫy Hay đấm đá vào người dư ra sao Thì hai bàn tay của Ả vẫn bấu chặt lấy Rất nhanh chóng cơn ngạc thở ập đến Trung thấy hai mắt mình mờ dần. Hơn bao giờ hết, gã biết mình đang cận kề cửa tử. Nhưng rồi trong thời khắc ấy, bàn tay của Trung trong lúc quơ quào đã vớ được cái lọ hoa gần đó. Gã dùng hết sức bình sinh đập thẳng nó vào đầu như. Sau cú đập mạnh, cái lọ vỡ tan tành, còn như thì bật ngược ra. Cô đầu đớn thét lên, Trung ngã phịch xuống đất. Nhưng chưa kịp biết chuyện gì vừa diễn ra. Gã lên lần nữa sợ hãi Đó chính là việc ở bên ngoài nhà lúc này Có mấy tiếng người gọi với vào Thì ra vừa rồi Có một nhóm thợ đi câu ít đêm ngang qua Vô tình nghe thấy tiếng thét của Như Nên nán lại Trung sợ lắm Bởi nếu như đám người này không nhận được câu trả lời của Như Thì sẽ tìm cách chạy vào trong này Ngộ nhỡ họ phát hiện ra gã thì sao Trung vội vàng chống tay đứng dậy Gã chạy thật nhanh xuống dưới nhà, rồi mở cửa sau dắt xe chạy trốn. Hành động này không thể qua mắt được của đám người ở phía cổng chính. Họ tri hô lên vì tưởng gã là ăn trộm. Bây giờ Trung chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thoát thân. Chiếc xe phóng như bay từ con hẻm ra ngoài đường lớn, kéo theo sau là tiếng tri hô của người dân xung quanh. Nỗi sợ tỷ lệ thuận với tốc độ của chiếc xe. Và rồi trong lúc còn chưa biết phải chạy đường nào để thoát thân Thì một tiếng động lớn vang lên Trung thấy mình bị hất văng lên trên không trung Rồi rơi xuống đất Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cho Trung chưa kịp cảm nhận được cơn đau Thì đã tắt thở Từ thế chết và tình trạng thi thể của gã Được vài người trong thấy phải thốt lên Bởi nó có nét tương đồng với dáng vẻ của Khâm Nói về Như Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, cô may mắn đã được giữ lại mạng sống. Nhưng có vẻ do vết thương trên đầu quá nặng, đầu óc như không được bình thường. Hàng ngày, cô tự hành hạ cơ thể mình bằng cách lấy dao lam, rạch từng đường cho đến khi máu chảy lên láng, rồi cười lên ha hả. Người nhà đem về chăm sóc được ít hôm thì lại trốn đi mất. Và rồi vào một buổi sáng, người ta phát hiện như đã treo cổ ngay trong chính căn nhà của Khâm hàng loạt những tin đồn bắt đầu giấy lên nhưng cũng chẳng ai biết chính xác chuyện gì xảy ra cả thỉnh thoảng ai đi ngang qua căn nhà ba tầng lầu đóng cửa im lìm này lại trông thấy phía bên trong ô cửa kính có hai cái bóng người đang đứng nhìn ra quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngậm ngải tìm trầm tác giả trần minh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay đến đây trần thi xin nói là chào tạm biệt